Trà Khanh cũng có chút tò mò về lễ hội này. Học ở Anh 4 năm nhưng cô chưa tham dự lúc nào, một phần vì thành phố quá xa khu cô ở, một phần cô e ngại đạo hồi, nhưng thật sự cô lại không muốn gieo rắc cho Huy quá nhiều hy vọng. Ngân, tối mai Huy rủ hai đứa mình đi coi lễ hội ánh sáng. Cậu có đi thì cứ đi, chứ chân mình đang tập tễnh. Đi cùng ai vậy? Hội bạn cấp 3 ở trường Beast Họ nhà giàu đó hả? Ừ, nhìn thế thôi, chứ cũng dễ chơi lắm, cậu cứ đi đi. Ok, mình đi đổi gió. Hôm sau chàng hiểu ngân bận bịu gì, ăn trưa vừa xong, nhỏ đã vội vội vàng vàng cáo lui rồi lặn mất tiêu. Huy đã đến cửa, cô lại không thể từ chối nữa. Trà Khanh cất đôi giày múa ba lê mới vào két sắt, rồi mới xuống sảnh nhà khách. Huy hôm nay có vẻ đọm dáng hơn mọi ngày, ăn mặc rất lịch thiệp. Áo sơ mi quần tây cầm hoa tươi tán. Tặng em này. Anh lội ba con phố mới kiếm được hoa hồng đó. Giống em chưa, trắng trong xinh xắn như một cô công chúa. Cảm ơn anh Huy, rồi mấy người kia đâu? Chúng nó có đôi có cặp hết cho nên đi trước. Chắc là tới đó rồi mình cũng gặp thôi. Trà khanh cười đón lấy đóa hoa hồng ngồi vào ghế bên cạnh. Thật ra thì cô thích hoa trà trắng đơn giản. Nhưng mọi người lại cứ nghĩ cô thích hoa hồng. Vậy là từ hôm sang đây đến giờ, cuối tuần nào Huy cũng tặng cô một bó hoa hồng lớn. Trà Khanh định bụng nói với Huy, nhưng cô ngại làm anh thất vọng nên thôi. Huy nhìn sang, thấy Trà Khanh ôm đóa hồng miệng cười nở rộ, một tiểu thư nhà giàu nhưng lại vô cùng đơn giản và sạch sẽ. Nếu lấy một cô gái như vậy làm vợ thì cuộc sống cũng đỡ đau đầu. Huy lái xe dọc phố cổ ending buôn về đêm đẹp quá. Nó như được trang hoàng bằng vô vàn nét vẽ ánh sáng hoàn hảo, vừa rực rỡ vừa bí ẩn níu chân khám phá. Dù khách tứ phương tụ tập chật nít ở các quán pub, uống bia, hát ca, vài nhóm mặc đồng phục quậy tưng bừng rộn ràng khu phố. Trả khanh khoác chiếc áo len họa tiết caro dài trên gối, đội mũ bê rê cùng tông màu, gương mặt đỏ ứng lên vì lạnh nhưng vô cùng hương vấn. Cô nhìn những gian hàng đồ ăn truyền thống của anh và Ấn Độ, không thể kiềm lòng. Cầm một miếng bánh nướng cho vào miệng, cảm nhận được sự tuyệt diệu của món bánh chứ xanh này. Anh mua về cho em, ngày mai lại ăn nhé. Em chỉ ăn một cái thôi, ăn nhiều là ảnh hưởng đến thực dưỡng. Cho anh một miếng đi. Huy há miệng, trà khanh vô tư đưa cái bánh còn lại vào miệng anh. Huy ăn ngon lành, hai người cười vang vô cùng vui vẻ. Miranda và Viet đứng trên lầu của một tòa nhà nhìn xuống lòng phố cổ tấp nập du khách qua lại. Thự dương hôm nay Miranda lại nổi hứng qua rủ anh đi dạo phố đêm, hưởng ứng không khí của lễ hội ánh sáng. Miranda thân mật khoác vai Viet. "Brian này, chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?" "4 năm. Anh nhớ nhầm à? Từ lúc anh sang đây du học, cô là cô lần là đã ở cùng nhà trọ rồi. Giờ ra trường đi làm mấy năm rồi." Ừ, quên mất. Quên thì giờ phải nhớ. Mình dọn về ở chung với nhau đi, cho đỡ tiền nhà. Cái lý thuyết gì vậy? Có sao đâu, anh đang sống ở một đất nước tiên tiến bậc nhất thế giới đó. Sống chung lúc nào chán thì chia tay. Miranda nhìn sắc mặt của Brian không thấy có biểu hiện gì, cô mừng thầm, lần nào nói đến chuyện sống thử cũng gằn nhằn, mà giờ im thế này là có tiến bộ rồi đây. chẳng hiểu sao người này im như hột đậu, cô lại càng thích mới chết chứ. Brian, gái Brazil nổi tiếng ba vòng hoàn hảo lắm đấy, thử không? Việt trừng mắt với Miranda, con bé này hôm nay ăn phải cái gì mà mạnh mồm vậy. Miranda không sợ, nắm hai tay Việt lắc lư. Brian ơi, Brian à, lẽ ra em đã về vùng Nam Mỹ kế một anh đại gia rồi mà em chốt yêu cái người khó tính khó chiều này, làm sao giờ? Cưới đi mà, cưới đi nhé. Không cưới là em nói cha má em sang Việt Nam hỏi anh về làm chồng. Việt bật cười, con bé này học mót được đâu ít văn hóa Việt Nam, sao nay lại cứ một hai đòi cha má mang trầu cao sang Việt Nam hỏi chồng. Thấy Việt cười, Miranda càng được nước, học được bộ sổi hơn làm nũng của gái châu Á. Sóng Mắt Việt đang quan sát dòng người qua lại bỗng ngừng lại, giơ bàn tay anh vòng qua eo Miranda, cúi thấp đầu xuống. Trà Khanh đi lên cầu, chợt bắt gặp đôi đàng kia đang hôn nhau giữa phố. Việt cười, cô gái kia cũng cười rất hạnh phúc. Bước chân cô gần như đóng băng, khoảng cách quá xa, cô không nghe thấy cuộc đối thoại của họ, chỉ có thể nhìn được hình ảnh nồng tình mật ý. Trà Khanh vội quay người lại sẫm cả vào chân Huy, rối rít xin lỗi. Nghĩ thế nào cô lại vòng tay vào cánh tay Huy đi tiếp. Mình và anh ta chẳng còn gì là của nhau nữa, thì có gì phải ngại. Hai người đi đến gần thì cặp đôi kia thả nhau ra. Huy dừng lại bắt tay với Việt. Lâu lắm rồi không gặp. Nghe nói, cậu làm cho FBI, giờ sao lại ở đây? Nằm vùng à? Việt mỉm cười, bút mái tóc bằng ống của Miranda. Tôi chuyển về tòa thị chính Ending Bull cả năm rồi. Vậy sao, không thấy sao lưu hội hè gì với Đồng Hương nhỉ? Tháng nào hội biết chẳng gặp nhau. Tôi không có nhiều thời gian. Chúng tôi định vào quán bia kia. Hai người cũng vào làm một ly chứ, chẳng mấy khi gặp lại. Việt nhìn lướt qua Trà Khanh đang chăm chú dõi theo pháo sáng đốt bên kia, gật đầu. Bốn người đi vào một quán nhỏ, quán rượu này có phong cách cổ điển ấm áp, nội thất gỗ tối màu, ánh lửa cháy chập chờn. và những bức tường đá dày đặc trưng phong cách gợi lên những hoài niệm quá khứ. Huy và Trà Khanh ngồi một bên đối diện với Việt và Miranda. Không khí có phần trầm lắng trái ngược với phố đêm ồn ào ngoài kia. Trà Khanh cầm tấm menu trên tay nhìn chằm chằm vào đó. Quán này không có gì ngoài rượu cả. Em uống gì anh gọi? Huy quay sang hỏi. Cho em một ly passion fruit mojito. Hai chúng tôi một chai Blender Whisky và mấy món này, món này nữa." Miranda nhanh chóng gọi đồ cho cô và Việt. Hai người đàn ông ôn lại những chuyện cũ ở trường cấp 3. Trà Khanh không biết làm gì, cũng không muốn tham gia vào. Cô cầm điện thoại vào Facebook, rồi trả lời comment của mọi người. Thỉnh thoảng cô lại nhấp một ngụm cà theo. So với lần đầu tiên gặp lại Việt, cô không còn quá ngại ngùng nữa, nhưng cô vẫn không dám nhìn lên. cô sở ánh mắt của mình sẽ tố cáo hết tâm tư lúc này. Miranda quan sát kỹ cô gái trước mặt, một cô gái chuẩn Á Đông, xịu dàng hiền thục như cảnh Liễu rủ, không quá xinh đẹp nhưng có sự trong trào tỏa ra bốn phía, cho dù đề mặt mộc cũng thấy rất long lanh. Dường như người đàn ông bên cạnh rất quan tâm, hẳn là bạn trai rồi. Còn việc thì sang, trực giác của phụ nữ dường như rất chính xác. Không khí có gì đó bị đè nén đến khó thở, giống như không khí của đêm tiệc ở đại sứ quán. Từ lúc bước vào đây, hai người kia không nói chuyện với nhau một câu, không nhìn nhau một giây nào. Thái độ của Việt chẳng ra hờ hững mà cũng chẳng ra quan tâm. Anh đang cố tình che giấu cái gì vậy? Miranda hoài nghi khéo léo thăm dò. Hai anh học cùng nhau à? Vậy Trà Khanh cũng biết anh sao, Brian? Trà Khanh ngước lên, Ánh mắt không tự chủ được nhìn Việt rồi cầm ly lên uống. Rượu dung khiến hai má cô hổng lên. Sức nóng lan dần đến mang tay. Giọng nói cô hơi khản đi. Tôi có biết một chút. Học giỏi nhất trường lại lấy được học bổng toàn phần ai không biết. Việt nhìn ly cốc theo của Trà Khanh rồi cũng nâng ly uống một ngụm. Anh thong thả ngước mắt lên nhìn cô. Như sớm đã đoán được cô sẽ nói gì. Trà Khanh là hot girl trường cấp 3. Giờ là thiên thần ba lê nổi danh trên tiktok Không ai không biết mặt Miranda ồ lên một tiếng Nâng ly lên với Huy Người đẹp thế này anh Huy phải giữ cho chắc đó Tất nhiên rồi Tôi luôn muốn xào cối lại mọi lúc mọi nơi Việc nhíu mày nhìn sang trả khanh Không thấy cô có biểu hiện gì Cứ cắm cúi vào chiếc điện thoại Anh lấy đĩa thịt của Miranda cắt gọn gàng Rồi đổi đĩa của mình Nhìn Huy mỉm cười Huy đây cũng là một soái ca nổi tiếng thời trung học, có rất nhiều cô gái có ý đồ với cậu ấy. Người nào đi bên cạnh cậu ấy, có khi cũng khó tránh khỏi có chút ức ức nhỉ. Huy bật cười, nói chuyện như chẳng quịnh hài hước quá thể. "Đỗ Tín Huy, tôi mà để người phụ nữ mình yêu chịu ức ức sao? Tôi cương chiều em ấy, thương yêu em ấy còn không kịp, không bao giờ có chuyện đó." Việt cười thầm, không chịu ức ức. mà để người yêu tự gọi xe đến viện, không hiểu đôi này yêu đương ra làm sao, anh đứng dậy. Đã muộn rồi, chúng tôi phải về, hẹn hôm sau gặp. Trà Khanh ngước mắt lên gật đầu, nhưng phải ánh mắt của người kia có chút lạnh lùng, có chút thờ ơ còn hơn người xa lạ. Trà Khanh nắm chặt menu, cô định gọi thêm vài món salad nữa, nhưng con chữ như mờ đi trước mắt. Việt và Miranda về rồi, Huy uống một ngụm rượu nhìn Trà Khanh chăm chú. Trà Khanh, em có thể là người yêu của anh được không? Trà Khanh không nghĩ Huy lại tỏ tình với cô lúc này. Gặp lại tình cũ còn chưa thoát được cảm xúc, bây giờ bắt trái tim phân định về người mới, cô thật sự rối trí. Cô cầm cốc nước mát lên uống một hơi rồi nhìn Huy. "Anh Huy, dường như em chưa đủ tình cảm để đáp lại anh. Em thực sự xin lỗi." "Trà Khanh, anh chờ được, chỉ cần em đừng từ chối khi anh tiếp cận." Nhưng mà, Trà Khanh, đây là lần thứ 9 mu EN em từ chối, sự kiên trì của anh cũng phải được hé cửa một chút chứ. Không yêu thì làm bạn vậy nhé, bạn thân. Được rồi, bạn thân thì được, chứ không làm em gái mưa đâu. Huy và Trà Khanh ngồi thêm một lúc thì ra về. Trà Khanh đứng đợi anh lấy xe trước cửa quán rượu. Việt lấy xe ra khỏi hầm, bắt gặp Trà Khanh đứng bên hè phố, anh dừng lại. Khuôn mặt ẩn trong vùng tối chập choạng không sao nhìn ra biểu cảm. Cô gái ngày xưa như nụ hoa theo thời gian đã nở rộ xinh đẹp hơn, trưởng thành và kiều diễm hơn, nhưng cũng giống như một huy hoa chưa nhiễm bụi trần trong chảo đến ngây ngô. Sau chừng chầm mà kéo dài, anh bất ngờ sải chân bước đến trước mặt cô ấy. Trà Khanh hết hồn ôm ngực, anh ta sao lại bất thình lình xuất hiện như vậy? Anh làm sao chưa về? Chân đỡ chưa? Cũng ổn ổn, vài hôm nữa là khỏi. Đừng có tin người quá." Trà Khanh ngẩng đầu trong sương khói lượn lờ, nhìn ánh mắt thâm sâu của Việt, hai người đứng cách nhau cực gần. Trà Khanh thấy từng đường nét tinh tế tỉ mỉ của Việt. 7 năm qua, dáng vẻ lầm lũi hiền lành đã thay bằng sự cương nghị và lạnh lùng khó đoán. "Anh có ý gì vậy?" "Tôi nói là lo bảo quản đội diễn cho tốt." có vậy mà không hiểu sao, ngốc hết chỗ nói. Trà Khanh chưa kịp hỏi thì Việt đã xách mũ bảo hiểm lên xe phóng đi mất. Dọc đường Huy chở Trà Khanh về nhà, cô chìm trong suy nghĩ về câu nói của Việt, úp mở cái gì không biết. Vừa về nhà khách, cô đã đi nhanh lên phòng để đồ, xem váy vóc giày dép của mình còn nguyên, mới để hết được lo lắng trong lòng. Nhỏ ngân xạo này đi sớm về muộn lắm. Hôm nay nhắn không về nhà mấy hôm Lên nốt tình hàm chơi với bồ Lại bay bưa ra bàn một đống Trà khanh tắm dừa skin care xong Lại hì hụt dọn lại phỏng ốc Thấy trong thủng xác Có mấy cái bong bóng như đồ trẻ con Chân mày nhíu lại Nhỏ ngân lại còn chơi bong bóng nữa cơ Mà sao còn mới đã vứt vào với đống xác Trà khanh nhặt lên rũ sạch để ở bàn Rồi dọn dẹp tiếp Cô nhớ lại những trò nghịch ngợm Với bóng bay hồi nhỏ bật cười Hồi đó hai anh em rủ nhau chơi trò pha mực với nước, rồi cho vào bóng bắn tung khắp nhà. Ba về nhà thấy thảm rèm rồi con gái ướt nhẹp đen thǔ lù từ đầu xuống chân, sốt cả gan ruột. Anh hai cô lần đó no tròn vì nghịch dại, còn cô vẫn không vấn đề gì. Bỗng trong đầu Trà Khanh chợt ngang một suy nghĩ, cô ngừng lại nhìn đến mấy cái bóng bóng nhỏ trên bàn, vội vứt đồ đạc đang dọn dở, vớ mấy cái bóng bóng lên người. là mùi hương của đêm sinh nhật Huy, mùi này là mùi hăng hắc của lọ nước hoa nam trên bàn ngân hôm trước. Trà Khanh bỗng giật mình, suy đoán trong đầu khiến mặt cô tái nhợt đi. Trà Khanh cầm lấy chiếc bóng bóng run lẩy bẩy, cô vội vàng đi ra chút cửa, rồi lấy đôi giày ba lê hỏng hôm trước. Mày thay nghi vấn trong đầu khiến cô giữ nó lại, thậm chí còn không dạt<td> nguyên trong hộp. Trà Khanh nhớ lại tất cả sự kiện trong tháng qua. Hôm sinh nhật Huy cô bị ngất xỉu. Sau đó hai ngày là vòng thi bán kết. Rồi cô đi chơi cùng Huy cả một ngày trời, Ngân cáo bật ở nhà. Ba của Ngân có một cửa hàng hóa chất. Bàn tay trắng trào cầm con dao gọt hoa quả đã run đến độ không thể cạy được lớp vảy của mũi giày. Trà Khanh bình tĩnh lại, cẩn thận từng chút từng chút một cắt từng sợi chỉ nhỏ, từng lớp vảy bong ra đến đâu, trong lòng cô từng tiếng rơi lộp bộp đến đó. miếng vải cuối cùng của lớp đệm mũi dày bị bóc ra, thì chiếc sao nhỏ rơi xuống sàn kêu cách càng lạnh ngắt. Cô đoán không nhầm, một mẩu vỏ bông bóng nhỏ màu trắng rách bươm rơi ra. Cô đưa lên mũi ngửi, mùi hăng hắc, đúng cái mùi của lọ nước hoa nam. Ngửi kỹ lại, cô còn thấy nó giống mùi hóa chất như trong màu vẽ. Cô vội lục tung đống đồ mỹ phẩm trên bàn và trong ngăn kéo, lọ nước hoa nam có mùi hăng hắc kia ở đâu không thấy. Trà Khanh ước cô không tìm thấy nó. Cô sợ nó là bằng chứng của sự phản bội một tỉnh bạn bao nhiêu năm trời. Nhưng nó lại được giấu kín trong tủ đồ của Ngân. Cô mở ra đưa lên mũi người. Đúng cái mùi này không thể khác được. Trà Khanh nhìn lại vỏ băng bóng còn sót lại nhìn mũi giày. Chiếc giày ba lê đó chỉ đi một lần. Và mới qua buổi biểu diễn mấy ngày mà nó bị bào mòn thế này sao? Trà Khanh vẫn thấy sợ đến độ lạnh sống lưng. Mày sao hôm trước cô không xức nước hoa nam ra tay mà chỉ ngửi. Cô thử mở nắp lọ nước hoa, cẩn thận đổ vào bông bóng, chỉ một lúc sau nó đã ăn mòn lớp vỏ màu đỏ. Trà Khanh hớt hải qua phòng chị trưởng đoàn gõ cửa. Sao vậy Trà Khanh, chị chuẩn bị ngủ này. Chị, em xin lỗi, tại vì em có chuyện muốn hỏi chị. Chiều hôm thi bán kết xong, em có xin đi sinh nhật bạn, rồi tối đó em về ngân về thì chị có gặp em không? Chị Hà nhìn Khanh chằm chằm. Con bé này làm sao vậy nhỉ? Không nhớ cái gì hết vậy? Có. Hôm đó gặp em Sĩn mà. Em Sĩn hả? Chị thấy ngần nó dìu em, say lắm, ngủ không biết trời đất gì luôn ấy. Tim Trà Khanh đập thình thịch cô hỏi dồn. Rồi chị có vào phòng với em không? Có, ngôi sao của đoàn, chị phải chăm sóc đặc biệt chứ. Em uống đến nỗi say quắc cần câu luôn ấy. Chị ngửi thấy mùi rượu hả? Ừ, con ngân cũng uống nữa cho nên chị không dám để hai đứa một mình. Tới sáng ngân tỉnh thì chị mới về phòng đó. "Chị, em cảm ơn nhiều, em về phòng ngủ đây." Chị Hà nhìn Trà Khanh đi về, một bụng thắc mắc không hiểu gì cả. Trà Khanh về phòng nằm vật xuống giường. "Vậy là đã rõ, hôm đó ngân đánh thuốc mê nên cô không biết gì cả, chắc hẳn đã có ý định hại cô, nhưng chẳng may lại gặp chị Hà nên kế hoạch không thành công." Cho nên nhỏ đó lại chuyển sang home cô diễn. Trà Khanh sinh ra trong một gia đình khá giàu, từ nhỏ đến lớn cô đều được hưởng một môi trường tốt nhất. Học trường quốc tế xe đưa xe đón, nhưng cũng chính vì hoàn cảnh sống của cô hoàn hảo nên không có một người bạn thân nào, tất cả chỉ là xã giao ngoài xã hội. Đến lúc lên lớp 10 thì dì giúp việc đưa con gái là ngân đến ở cùng, rồi hai cô gái chơi với nhau từ đó. có thể nói suốt cuộc đời cô chỉ có một người bạn là Ngân mà thôi. Bây giờ Ngân trở mặt thế này thì cô đã mất một người bạn có thể coi như là tốt bao nhiêu năm trời. Cô nằm suy đoán bao nhiêu trường hợp cũng không thể giải thích được tại sao Ngân lại làm như vậy. Tình bạn của họ bao nhiêu năm chưa một lần xảy ra hiểu nhầm hay cãi vã. Ngân là con gái của dì giúp việc nhưng chưa bao giờ vì thế mà gia đình cô coi thường nhỏ. Nằm đến canh ba vẫn không ngủ được, không gian buổi đêm lặng ngắt như tờ thật đáng sợ. Tuyết cuộn tròn rơi lộp bộp trên ô cửa, còn cô cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng động duy nhất ngoài mái hiên rọi vào thấy cô đơn vô hạn. Con mèo trắng chui vào lòng Trà Khanh. Nó dụi cái đầu nhỏ vào ngực tìm hơi ấm. Trà Khanh ôm nó, nghe tiếng thở dài của mình cũng thấy buồn bã, bất chợt nhớ lại hình ảnh Viet và Miranda hôn nhau trên cầu. lại càng tồi thân hơn. Chẳng hiểu sao cô không cảm nhận được tình cảm từ Huy, dù anh săn đón rất nhiệt tình. Buồn chán quá lại lội vào mạng. Lúc này ở Việt Nam là 6 giờ chiều, một số người hâm mộ thân quen thấy Facebook cô sáng đèn vào hỏi han, nói vài ba câu chuyện ngày thường, đọc vài bài báo buồn bực trong lòng bơi bớt. Cô có một vài người hâm mộ, mà chẳng phải là người hâm mộ mà thực sự là những người bạn online quen biết từ khi cô chưa nổi tiếng. Cô đặt cho họ là big fan. Hàng ngày có những lúc rối hay buồn bực gì, đều tìm đến người ta mà than thở, tâm sự thoải mái cả chuyện cá nhân lẫn công việc của mình. Tâm sự một lúc thì ngủ quên lúc nào không hay. Trong cơn mơ cô thấy có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên trán cô rồi nhẹ nhàng vuốt tóc mình. Cô cố mở mắt ra nhưng không thể. Trà Khanh chìm trong cơn mộng mị. Sáng sớm hôm sau Ngân về, người vẫn còn mùi nước hoa đàn ông, nhỏ chưa cởi giày đã oang oang. Bố ơi, dậy coi cái này nè, Việt Kiều mới mua cho tôi á, đẹp không? Báy mới nhất của Gu Xì đó bà. Anh ấy nói tuần tới đưa tôi qua Thụy Sĩ trượt tuyết cho đã. Trả Khanh vẫn yên lặng, cô không biết phải giải quyết với Ngân thế nào sau sự việc vừa rồi. Đẩy một người bạn thân suốt bao nhiêu năm ra khỏi cuộc đời mình không phải dễ. Trả khanh không nói gì đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt Nếu không vạch trần hôm nay Thì cô cũng không dám sống cùng một con người xảo quyệt như vậy nữa Một lúc sau cô đi ra chỉ vào mấy vai ly xếp gọn của Ngân Tôi đã xếp đồ đạc cho cậu rồi Cậu đi ra khỏi phòng này cho tôi Ngân thế lạ Bình thường nghe cái giọng liến thoáng của mình Thế nào trả khanh cũng phải ỉ ôi hờn rỗi một lúc lâu Mới chịu chui ra khỏi tràn Ngân đang tròn mắt nhìn Trà Khanh thắc mắc không hiểu chuyện gì, thì Trà Khanh nói: "Cậu cho dung dịch axit loãng vào túi băng bóng, sau đó rạch rảy ra nhét vào may lại, không muốn chân tôi bị lở loét để không múa được trong vòng thi bán kết." Mặt Hoàng Ngân tái xanh, đứng chôn chân một lúc rồi cãi lại: "Cậu nói cái gì vậy? Đừng có gấp lửa bỏ tay người, mình chơi với cậu bao nhiêu năm trời, mình hại cậu được cái gì?" Trà Khanh nhìn thẳng vào gương mặt đang tái mét của Ngân, không nhịn được cười khẩy. Mấy cái gói bột trắng này là gì? Chai nước hoa nam này là cái gì? Cậu cần giấy giám định kết quả chất gì không? Tôi cho cậu xem luôn. Đêm hôm sinh nhật Huy, cậu đưa cho tôi cốc nước cam đánh thuốc mê, bảo uống chờ dã rượu. Cậu định hại tôi nhưng không thành vì có chị trưởng đoàn đi cùng. Sáng hôm sau, cậu từ chối đi chơi cùng tôi và Huy, để cậu mang giày đi may lại. vết chỉ mới vẫn còn đây. Lão nước Hoa Nam đựng dung dịch axit để cậu cho vào bong bóng. Axit loãng nên bong bóng không bị ăn mòn ngay mà phải mất vài tiếng. Tôi bật nhảy nó mới bị bung ra thấm vào giày. Cậu còn nói gì được không? Đến nước này đã không thể chối cãi được nữa, ngân bộc phát hết sự ganh ghét bấy lâu ra ngoài. Đúng rồi, tôi làm. Tôi làm đấy. Cậu có gì hơn tôi? mà tất cả mọi người đều vây quanh cậu hả? Cậu xuất phát điểm giàu có, cậu không phải kiếm tiền nên không biết cuộc sống của tôi như thế nào hết. Từ nhỏ đến lớn nhà tôi phải làm con ở cho nhà cậu. Cậu coi tôi là bạn thân sao? Cậu chỉ coi tôi là con ô sin mà thôi. Trà Khanh sững sờ, ngần nói cái gì vậy? Tình bạn mà bấy lâu nay cô nghĩ là trong sáng không hề vụ lợi mà ngần lại xem nó như vậy sao? Cô cười khổ. Hoàng Ngân, tôi coi cậu là con ở Mà tôi nặng nặng đòi bố mẹ tru cấp 4 năm học đại học ở Việt Nam. Lo cho cậu thực hiện mỡ ước học nhảy sao. Cậu có thấy gia đình nào xem người giúp việc như vậy không? Tôi không cần bố thí kiểu đó. Trà Khanh, cậu giàu thật đấy. Nhưng cậu không có nổi một người bạn thân. Nhà giàu như các người. Không bao giờ biết đến tình người là gì. Cậu chơi với tôi vì cậu không có ai làm bạn. Chứ thóc đâu mà đãi gà rừng. Trà Khanh bật cười. đúng là những người thích giao giảng đạo lý, là những người sống không ra gì. Cô mắt mù thật rồi. Bao năm qua, Hoàng Ngân sống với cái vỏ bọc hoàn hảo mà cô không hề hay biết. Ngân, cậu đi ra ngay khỏi căn phòng này, tôi không thể nào tha thứ cho một người có dã tâm như cậu. Tao không đi. Căn phòng này là cho hai diễn viên ở, không phải của mày. Mà mày thích ai ở thì ở. Trạch Khanh nhắm mắt lại, tay cụp nghẹn ở cổ xuống. Cô đưa điện thoại ra. "Nơi tình cậu đã từng là bạn, tôi không báo cáo với chị trưởng đoàn việc này, nhưng cuộc thi sắp tới của tôi, nếu có sự cố gì thì tôi sẽ tung cái âm này lên báo, để xem cậu có hoạt động trong giới showbiz được nữa không." Ra khỏi phòng ngay bây giờ. Hoàng Ngân cay cú đóng sập cửa lại mặt đỏ phừng, nụ cười căm hận phóng vào trong phòng. "Trà Khanh à, cậu được lắm, cậu dám đuổi tôi đi sao? Cái gì mà thiên thần ba lê?" Cái gì mà ai eo 8.0 đều là do giàu có mà ra hết. Cậu xin cho một gia đình nghèo hèn xem có được làm được cái đích gì cho đời không? Hoàng Ngân đi xuống sảnh thì thấy Huy ôm bó hồng to đi vào. Huy nhíu mày, con nhỏ hôm nay làm sao thế nhỉ? Mặt cứ hầm hầm, gặp không chào một tiếng mà lại xách đồ đi đâu vậy nhỉ? Huy cũng không để ý nhiều. Đi nhanh lên phòng gõ cửa, trà khanh ngắn ngầm ngỡ ngân quay lại. Thế Huy cô mới giật mình. Anh ấy không gọi trước gì cả, không biết có gặp nhỏ Ngân dưới kia không. Sao thế, không chào đón anh à? Không phải đâu, anh vào đi. Khang nhận đóa hồng cắm vào lọ, trong đầu vẫn còn miên man những suy nghĩ về chuyện của Ngân, chẳng còn tâm trạng nào mà nói cười với Huy nữa. Anh thấy nhỏ Ngân vừa xách đồ đi, hai người cãi nhau à? Không có gì đâu, chuyện phụ nữ thôi anh. Trà khanh cắm hoa xong ngồi xuống bên cạnh Huy Bạn uống nước đặt gần cửa sổ Trà khanh rót một chén trà nóng đẩy về phía Huy Cô cũng nhâm nhi một chén trà cắn một miếng bánh ngọt Bình ổn lại cảm xúc vừa rồi Mùa đông đã về ở phố cổ Ending Pool Nhưng cô luôn thích ngắm khung cảnh hẻ phố Vì vậy không bao giờ đóng cửa sổ Hơi lạnh tràn vào cả căn phòng Con mèo ba tư ngoan ngoãn rụi vào tấm chăn len trên đùi trà khanh tìm hơi ấm Thị Thoảng nó ngước mắt lên nhìn chủ nhân, không khí yên bình là thế, nhưng hai người lại thấy có chút gì đó gượng gạo không tự nhiên. "Trà Khanh này, qua cái Tết anh sẽ về Sài Gòn." "Anh về Sài Gòn làm gì?" "Anh có bàn bạc bà qua với bố em rồi, công ty anh sẽ ký kết với chú Phúc để làm nhà phân phối sofa phong cách Bắc Âu. Thấy tư tưởng lớn gặp nhau chưa? Chỉ một cuộc điện thoại thôi đã hoàn thành hợp đồng rồi." "Dạ." Chuyện làm ăn của ba, em cũng không rõ lắm đâu, em chỉ biết múa thôi." Huy đột ngột đứng quay sang phía Trà Khanh, anh khom người về phía cô, hai tay chống ở thành ghế mây. "Anh phải tạo quan hệ từ bây giờ đấy. Ba em và anh nói chuyện rất hợp nhau." Khoảng cách này rất gần, khiến mặt Trà Khanh đỏ như quả chư chín, cô ấp a ấp úng. "Huy, em không." Lần trước ở lâu đài cổ, Huy đã vượt mất cơ hội, lần này không còn gì trở ngại nữa. Huy vội vàng chạm xuống, Trà Khanh bất ngờ đến độ cứng người như một khúc gỗ. Cô sợ hãi đến độ cố đẩy ra, nhưng Huy không muốn buông cánh môi mềm, vòng tay ra sau eo của cô ép vào người mình, cố gắng chiếm đoạt đôi môi Trà Khanh. Con mèo đang nằm ấm áp yên lành trong lòng chủ, bị sợ giật mình, nó đột ngột nhảy lên cao cào vào tay Huy, khiến anh phải thả ra. Rồi sau đó điện thoại của Trà Khanh rọi bam tí tách phá vỡ không gian im lặng. Trà Khanh như vỡ được phao, vội vàng chụp lấy điện thoại mừng rỡ. À, là anh Hai. Huy lẩm bẩm chửi thầm cái điện thoại điên rồ và con mèo trắng đang dương nanh nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Trà Khanh trả lời điện thoại xong vẫn thấy Huy đứng bên cửa sổ. Cô không dám đến gần ô cửa, sợ mình lại sơ sẩy cái gì đó tạo cơ hội cho Huy. Anh Huy Hôm trước anh nói với em, chỉ coi là bạn bè cho nên em mong anh không hành động như vừa rồi nữa. Giờ em phải lên gặp chị trưởng đoàn có việc gấp, xin lỗi anh hôm nay em không đi cùng anh được. Thái độ của Trà Khanh làm cho Huy phát điên, dường như cô ấy không cho anh một cảm xúc nào. Huy ra về như bị lôi từ trên cây ném phịch xuống dưới đất. Hoàng Ngân đứng ở cổng chờ taxi, thấy Huy đi ra, mắt sếch lóe lên, cái quái gì cũng tập trung vào con kia. Rồi qua ngày mày mất hết. Chiếc xe của Huy vừa phóng khỏi ngõ thì Trà Khanh có điện thoại. Cô đưa lên tai nghe, chỉ một giây sau hồ hởi lết xuống mở cửa, lao vào ôm cổ người đàn ông đu lên như con gấu, cô la cười tít mắt. "Hai, sao nhanh qua vậy? Lúc nãy anh bảo mai cơ mà. Con nhỏ này gãy cổ anh mày bây giờ, bỏ tao ra không hả? Còn có người khác ở đây." Trà Khanh hét hồn tụt xuống đất nhìn ra sau. Thấy người kia ngượng chín mặt, từ nãy đến giờ gặp anh trai cô mừng quá, không để ý gì xung quanh, về đứng dựa vào cổng mặt đen sì nhìn mây nhìn gió. Út vô thay đồ đi với hai anh. Anh có việc chỉ qua được vài ngày thôi, năm xu đang đang phức tạp lắm. Dạ, chờ em 5 phút nha. Thấy em gái cả nhắc bám tường đi vào, mình nháy mắt với Việt. Cậu bác con bé lên nhanh hộ tôi, đã dù ra dù giờ lại còn đau chân. Tôi thật không biết có phải em gái mình không nữa. Thằng anh nhanh nhẹn thế này mà con em như rùa. Việt hư một tiếng rồi đi đến cầu thang, quàng qua eo Trà Khanh xách bổng lên. Trà Khanh hết hồn vùng vẫy. Này này, làm gì đấy hả? Bỏ ra. Im, tôi thả một cái quèo luôn bây giờ. Trà Khanh bặm môi quay sang lườm Việt sắc lẻm. Sao ngày xưa cô không thấy anh ta đi ngoài như bây giờ nhỉ? Đến cửa phòng Việt đặt cô xuống, còn nhẹ hơn con mèo hen. Anh nhìn căn phòng cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ mấy bức vẽ dựng gần cửa sổ, vẫn giữ niềm đam mê vẽ từ ngày xưa. Con mèo ba tư lông trắng nằm chiếm chệ trên ghế mây, hung dữ mở to mắt nhìn anh, viết những mày lườm lại, nó làm như anh vào đây ăn cắp ăn trộm gì của nó không bằng. Trà Khanh ngượng ngùng chui tạt vào nhà vệ sinh, cô vốc nước rửa mặt, tự nhiên đụng chạm với anh ta, ngại quá mặt đỏ bừng cả lên rồi. Giờ mà có đường nữa là khuấy được ly sinh tố cà chua. Trà Khanh nắm cây son trong tay, phân vân mình có nên tô hồng chút môi không. Làm như thế thì anh ta sẽ nghĩ cô gây sự chú ý đến anh ta mất. Nhưng con gái bây giờ không đánh son có khác chết chôi không? Cuối cùng cô chọn thỏi son màu hồng đào nhẹ nhàng nhất, thoa một lớp, nhìn vào gương thấy mình có sắc hơn một chút, má đỏ hây hây đi ra ngoài. Việt nhìn Trà Khanh như con gấu khoác áo len và quần khăn bông ấm áp. Anh nhìn qua, rồi ánh mắt dừng ở chùm hoa cát đằng tím treo leo bên cầu thang cười thầm. Bao nhiêu năm vẫn nhỏ. Này, anh nói cái gì nhỏ? Cô tự biết đi. Trà Khanh đỏ bừng mặt, diễn biến múa vốn xương nhỏ cho nên ba vòng của cô cũng không lớn là mấy, có thể nói là lép kẹp, nhưng anh ta không thể tế nhị một chút để cô đỡ tủi thân sao? Việc nhìn gương mặt bực tức của Trà Khanh lạnh lùng, Sai ba làm không nhỏ thì to chứ. Hóa ra nãy giờ anh bảo là chân tôi nhỏ à? Trà Khanh nhếch mắt cười. Nghĩ đi đâu vậy? Việt bực bội, không hiểu sao cứ nhìn thấy Trà Khanh cười, lại lại thấy trướng mắt vô cùng, mày cong cong, dung nhan rực rỡ, tươi tắn như một trái đào, khiến anh không thể giữ được vẻ nghiêm túc. Cơ mặt anh giãn ra, vội ngắt bông hoa cắt đằng vào nát vứt xuống đất. Trà Khanh nhìn lên, ấy gương mặt cao có của Việt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc nãy cô thấy anh cười là ảo giác sao? Anh hai mình thật là, người ta đã không muốn, còn cố gán ghép làm gì? Anh xuống đi tôi chưa khỏe, vẫn đi được bình thường." Trà Khanh nói xong cả nhắc thật nhanh đi xuống sảnh, Việt bước chậm đằng sau, mùi hương nước hoa nhè nhẹ của cô thoang thoảng trong không khí, có chút ngọt ngọt dễ chịu. Xe đi qua những hàng cây khô phủ tuyết trắng trong thành cổ. Mùa đông nước Anh đẹp quá. Trà Khanh dán mắt ngoài cửa kính, bị thu hút bởi cảnh vật tĩnh lặng im đềm nơi đây. Việt và cô ngồi cùng hàng ghế sau, như những ngày học trung học ngồi trên một cái ghế đá, vị cặp sách chen vào giữa. Bây giờ chẳng có gì ngăn cách mà tựa một dòng sông chẳng nói câu nào. Cuộc đời cô, tình bạn cũng như tình yêu. Trải qua mọi biến cố rồi cứ trôi nhanh như cảnh vật ngoài kia Nghĩ đến việc mình một cô gái xinh đẹp Cũng không phải ngu đần tự dưng bị đá không thường tiếc Trà Khanh lại bực mình không thôi Ba người vào một nhà hàng dân tộc Đồ được gọi lên Trà Khanh cầm dao dĩa cắt thịt kêu lét két Việc kéo đĩa của Trà Khanh sang chút hết thịt vào đĩa của mình Đẩy xa lát đến trước mặt cô Trà Khanh bực bội trừng mắt lớn nhìn anh Anh làm cái gì đấy hả? Cô là ngôi sao của cả nhà hàng giờ đấy, ăn với uống người ta nhìn hết sang đây rồi. Anh sợ đi với tôi không thanh lịch thì anh đừng đi nữa. Minh nhìn đứa em gái nhà mình, bình thường nó thuộc nữ dịu dàng ăn uống thanh tao lắm, mà hôm nay như hổ đói vậy nhỉ. Còn cái thằng kia mới vào bàn đã ốc hết 1 phần 3 trai. Này, hôm nay tôi chủ chi, không có nghĩa là thích ăn thì ăn, thích uống thì uống đâu nhá. Út anh mày đăng lên tiktok một phát thì ối trời ơi. Em cần gì giữ hình tượng, không muốn. Em muốn làm một người bình thường. Sao đĩa trong tay Việt dừng lại? Câu nhắc này ám chỉ điều gì vậy? Anh nhấp một ngụm vang chát, nó trôi xuống đến dạ dày không mát dịu như thường thấy mà bỏng rát như đốt cháy ruột gan. Không ai được chọn nơi mình sinh ra. Nếu được đặt trong giỏ lụa thì là cứ tận hưởng sao phải cay cú làm gì? Trà Khanh cười khẩy xúc một thìa salad lớn cho vào miệng nhai mạnh. Không chọn được nơi mình sinh ra, mà hồi đó anh lại yêu tôi làm gì rồi đá tôi. Sao từ đầu không từ chối quách tôi đi? Thế chắc bây giờ cô gái của anh giàu lắm nhỉ? Từ đầu đến chân dát toàn hàng hiệu. Mình ngán ngẩm cái không khí om sòm trong bàn ăn, không hiểu sao hai đứa này lại từng có thời mặn nồng được. Này, tôi bay từ Nam Su đang sang đây. Để ăn bữa lẩu chó sủa gà bay thế này đấy hả? Đang bận chết mẹ tưởng rảnh lắm đấy. Thì anh về đi em có sao đâu. Rồi tao về ai trông mày? Em có phải trẻ con đâu mà phải canh giữ. À con bé này. Việt cầm cốc rượu whisky uống nốc cạn không nói gì. Không biết ai chọc điên cô ấy nữa. Anh chăm chú và điện thoại. Tranh cãi lúc này chỉ càng làm cho con nhím sủ lông. Trà Khanh lướt qua thấy Việt ơ hờ chẳng chú ý gì tới mình. lại còn cười tủm tỉm. Cô điên mắt, sao có thể ngồi cùng bàn ăn uống với người yêu cũ mà rửng rưng như thế. Đèn trung trên cao chiếu xuống những món ăn, vàng rộm óng ánh và vô cùng nhức mắt. Trà Khanh bực bội rót thêm một ly, hương vị thơm mát khiến tâm trạng cô khá hơn. Thành phố này có lẽ thu hút nhất không phải là cảnh sắc cổ kính, mà là hương vị của rượu Scotch whisky. Những giọt rượu trôi khỏi cổ họng xuống từng mạch máu đi khắp cơ thể, của người ta thấy không gian và phong cảnh mơ màng lãng mạn hơn, bực tức trong lòng cũng giảm đi một nửa. Minh nhìn em gái nghiêm mặt, "Út, uống ít thôi." "Rượu nhẹ, anh hai ở đây em lo gì, lâu lắm không được uống." "Ngày mai anh lại bay về Nam Su đăng, anh tranh thủ qua lấy tài liệu mật chứ không phải chơi đâu, ăn đi rồi anh hai đưa về. Chiều nay bọn anh còn phải đi công chuyện gấp." "Anh cứ đi công việc đi, em tự đón taxi về được." ban ngày không lo đâu. Ăn uống xong xuôi, Minh đón taxi cho Trà Khanh về nhà khách. Chiến sự vùng Nam Sudan đang đang bỏng cháy, nghi ngờ có gián điệp động vào tài liệu mật của liên hợp quốc, nên anh trai cô phải sang đây gấp nhờ Việt lấy thông tin. Trà Khanh mơ hồ không hiểu tại sao, Việt đang làm ở cục FBI lại về Edinburgh làm gì? Có lúc cô huyễn hoặc hay là vì mình, nhưng bây giờ thấy bản thân mình buồn cười quá. Nếu như vì cô thì 4 năm cô học đại học ở đây, cớ sao anh ta không đến? Bữa ăn hôm nay cô đã đưa ra một phép thử, nhưng anh ta dường như chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của cô. Có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp, trùng hợp đến nhói lòng mà thôi. Trà Khanh về đến ngõ, vừa nói chuyện điện thoại với mẹ vừa đi thơ thẩn nhìn khung cảnh như tranh. Mùa đông tuyết đã rơi trắng trời, phủ lên cảnh cây ngọn cỏ, phủ đến từng mái nhà cổ của thành phố. nhuộm màu trắng xóa xứ sở thiên thần. Cô hứng khởi xạng tay đón những bông tuyết, nhìn sang bên đường, thấy mấy đứa trẻ tóc xoăn ném tuyết vui vẻ, nổi hứng chạy ra nhập cuộc. Trẻ em người lớn thi nhau nghịch tuyết, trò chơi này quả là có thể kéo tâm trạng người ta lên cao. Chơi một hai tiếng chán chê, khi ba mẹ gọi lũ trẻ đi về thì cô mới ngừng lại nhìn đồng hồ, đã chiều muộn rồi. Tuyết xuống mỗi lúc một dày, Trà Khanh kéo khăn kín cổ nhưng vẫn thấy lạnh toát sống lưng. Cô hắt xì một cái rồi hai cái. Cô quấn khăn quanh mũi rồi đi về nhà khách. Từng hạt tuyết bay nhanh ở bên tai nghe vù vù, theo gió lạnh băng như lưỡi dao, ghim mạnh vào khuôn mặt của cô Tề Buốt. Đi được một đoạn, thấy cả cơ thể mình nặng như chì, rốt cuộc có cảm giác một tảng đá đập vào đầu mình, đau đến nhức nhối, rồi lịm đi không biết gì nữa. Sau đó, một bàn tay rất ấm đặt lên trán cô. Cảm giác này rất quen, mơ màng không rõ nhưng lại vô cùng quyến luyến. Trà Khanh cố gắng kéo mí mắt ra, thấy người ấy, cô cười khổ. Mình điên rồi, mơ mộng chưa đủ hay sao mà giấc mơ này ra chân thực đến vậy. Cô vội lấy hết sức lực đứng vững. Sao anh lại ở đây? Sao chết đến nơi rồi còn hỏi, trời lạnh lại còn sẩm tuyết. Vì nó đẹp thôi mà. Hai lăm hay mười lăm mà còn mơ mộng hảo huyền. Trà Khanh cười hì hì. Bảy năm trước, lúc nào cô cũng dùng vẻ mặt này đối diện với anh. Da vẻ rất mạnh mẽ. Thậm chí mỗi lần xảy ra chuyện gì, cô đều muốn đứng phía trước bảo vệ anh, kiên cường và bướng bình. Nhưng cô không biết mình là một bánh bèo chính hiệu, thích nhõm nhẽo, thích xả vào lòng anh. Trà Khanh không hiểu nổi. Thời gian 7 năm trôi qua, đáng lẽ cô phải cứng rắn và mạnh mẽ hơn, nhưng sau mối tình ấy lại thấy bản thân càng mềm yếu. Cô có thể bật khóc tu tu khi nhớ lại một kỷ niệm, cô buồn rười rượi khi thấy Việt cùng cô gái Tây kia. Thời gian 7 năm không thể xóa được bất cứ kỷ niệm nào trong lòng, giống như một cái giằm đọng đến vô tình gẩy nó xuống càng mạnh hơn, để rồi mỗi tế bào bị đâm theo nhói lên, lan dần ra toàn thân đến mệt mỏi. Trà Khanh tức giận và bất lực với trái tim mình, cô gắt gỏng. "Việt, sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi vậy? Tôi không muốn có án mạng ngoài đường." Việt thở dài, con gái còn đưa uống rượu xong lại đi giữa trời tuyết. Nếu không phải anh đi qua con đường này thì nằm vẹp giữa đường rồi. Anh bác Trà Khanh lên, miệng cô vẫn thì thào. "Đau đầu quá. Anh hai gọi nhầm rượu rồi. Nước anh làm gì có lại rượu đau đầu thế này chứ?" Hồi trước học đại học ở đây tôi uống cả thùng có sao đâu, mà hôm nay lại thế nhỉ. Hay lắm mà tự hào. Thời nào nữa mà con gái không được uống rượu, anh điên rồi, nhất định là anh điên rồi Việt ạ. Anh yêu bà Tây bái còn nốc rượu hơn cả nước lã, tôi uống có một chai nhảm nhở gì. Chìa khóa đâu? Nó nằm ở trong ống khóa. Sao lại nằm trong ống khóa? Trong ống khóa đồ chơi để trong hộp sắt khóa lại. Cái gì? Tôi thách đứa nào hại tôi nữa. Trà Khanh đã nhắm nghiền mắt không còn biết gì nữa, chán rất nóng, má đỏ ửng sánh vào vai Việt thở nặng nhọc. Một tay anh đỡ cô, một tay lục túi trà Khanh, lôi ra được cái chìa khóa trong hộp sắt nhỏ. Mà cái hộp này sao lại khóa, thật là cẩn thận quá mức. Việt điên tiết đẩy dây chân dẫm mạnh, khóa đi đằng khóa, hộp đi đằng hộp. Đỡ được cô nằm xuống giường, anh lấy nước ấm giặt khăn phủ lên trán. Trà Khanh mê man bất tỉnh. thi thoảng hé mắt ra một chút rồi lại nhắm lại ở nước này không được phép mua thuốc không được gây toà Việt không biết làm thế nào chỉ còn cách đi tìm cửa hàng 24 trên 7 mua xe sủi và cam vắt nước anh dựng cô dậy dậy đi, hã miệng ra, uống nước cam trà khanh mệt mỏi dựa vào tường trong cơn mê màn cô cảm thấy miệng mình bị mở ra rồi nước mắt lạnh trôi vào miệng từng ngụm, từng ngụm một hết một phần ba cốc Việt định đỡ Trà Khanh nằm xuống, nhưng bàn tay nhỏ của cô vẫn bám dính vào áo anh, giọng cô khàn khàn mỏi mệt. "Việt, anh đi đâu? Nằm xuống cho khỏe đi, tôi đi hâm nóng chút." "Không." Nước mắt Trà Chả Khanh chảy dài trên má, cô không nhận thức được thực hư lúc này, chỉ cảm thấy luyến tiếc không muốn rời xa. Bờ vai này, vòng tay này theo năm tháng đã dài hơn, to lớn hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn ấm áp và quen thuộc đến vậy. khoảnh khắc được nằm trong lồng ngực người ấy, khiến cô không sao kiềm được mà khóc nức nở. Khóc một lúc rồi nhắm mắt lại lịm đi mà ngủ quên mất. Việt bất lực không biết phải làm sao với cô gái cứ ôm cứng lấy mình không chịu buông. Anh thở dài nhìn xuống gương mặt đỏ ửng trong ngực mình, sốt cao đến nỗi môi mỏng đã khô héo và bạc màu, còn có sức mà nói luyên thuyên nữa. Anh chỉnh tư thế cho Trà Khanh thoải mái. Rồi tựa lưng vào tường, làn da trắng của cô phát sáng dưới nắng chiều, cổ tay trắng nõn nắm lấy vạt áo anh. Anh rũ mắt nhìn người con gái một lúc rồi mở tay cô ra. Vòng qua cổ anh làm động tác ôm, rồi tựa lưng vào thành giường. Tiếp xúc thế này cũng sẽ khiến cô ấy hạ sốt nhanh hơn. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến vòng chung kết mà hết đau chân đến sốt thế này. Trà Khanh ngủ ly bì không biết trời đất. rất sâu chìm trong mộng mị, sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Cô thấy cả người mình đều đau nhức, chợt nhớ lại hôm qua mình rầm tuế thế nào, rồi Việt xuất hiện ra sao. Trà Khanh hoảng hồn, mơ màng đi thật hay là thật như mơ. Việt Bê một tô súp nóng đặt xuống bàn, xách con mèo trắng đang nằm trên người Trà Khanh thả xuống sàn, rồi dọn dẹp bàn ghế lại gọn gẽ. Trà Khanh yên lặng ngắm nhìn Anh không thay đổi so với ngày xưa một chút nào, vẫn sạch sẽ và ngăn nắp như vậy. Cô nghĩ đến chuyện tối qua mình cứ ôm giết lấy Việt, không biết làm thế nào cho đỡ ngượng. Anh cứ để đấy lát tôi dọn, xin lỗi tối qua phiền anh. Việt nhíu mày, tối qua còn ôm cứng, bây giờ lại trở mặt nhanh quá. Anh ừ một tiếng rồi thổi súp cho nguội bớt. Ở đây không có cháu, tôi mua súp tươi cô ăn tạm. Ban được rồi, anh để đấy lát nữa tôi ăn. Anh Việt tối hôm qua là tôi, tôi có uống chút rượu không tỉnh táo nên tôi nói bừa. Tôi quên rồi, chuyện cũng không có gì đáng ngại cả. Trà Khanh tạm môi chống tay vào tường ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, Việt nhìn cô chật vật định đi lại đỡ, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra đường lớn, nhà khách này yên bình quá, ban ngày vẫn không có một tiếng động rất lãng mạn. hợp với cô nhóc kia. Điện thoại trên bàn đồ trung phá tan sự tĩnh lặng, tin nhắn trên màn hình điện thoại sáng lên, khiến chân mày anh nhíu lại. Có vẻ Trà Khanh đã cắt xót, Việt cầm áo khoác chuẩn bị ra về. Trà Khanh vệ sinh cá nhân xong xuôi, đi ra thấy Việt đã đi ra đến cửa. Tôi có báo với lễ tân cô bị ốm, có gì bấm phím không họ sẽ lên, tôi về đi làm. Anh Việt, cảm ơn anh nhiều. Ờ, súp quản ấm ăn đi cho giải cảm. Giữ sức khỏe còn thi nữa, chúc cô thành công. Cảm ơn anh." Cửa phòng đóng lại, Trà Khanh ngồi xuống ghế cầm muỗng ăn súp. Tối hôm qua dường như họ đã xích lại gần nhau hơn một chút, sáng nay lại như người xa lạ. Thời gian 7 năm không phải là ngắn, mà đàn ông chắc sẽ không có chuyện giữ mãi một mối tình trong từng ấy năm. Việc về đến văn phòng thì nhận được cuộc gọi của mẹ. Vẫn là những câu hỏi ấy. Sắp đưa Miranda về Việt Nam chưa? Anh nghe thấy tiếng một người đàn ông xa lạ loáng thoáng qua điện thoại. Việt không quá bất ngờ. Mấy năm qua anh xa nhà, mẹ cũng cần phải có một người chăm sóc. Bà đã đi được mấy chục năm trời, mẹ cao quyền đi bước nữa. Nghĩ đến bà, ánh mắt anh tối lại. Nếu như ông ấy không gây ra lỗi lầm, thì đến bây giờ cả mẹ và anh đều thoải mái với hạnh phúc của mình. Nhưng cuộc đời lại chia năm xẻ bảy, mỗi người theo một hướng khác. Sau hôm đó, Trà Khanh cũng không gặp Việt nữa mà cô cũng bận rộn cho vòng thi trung kết. Cô kiểm tra lại trang phục nhảy múa thật kỹ rồi chuẩn bị lên sân khấu. Đã làm rõ toàn tính của ngân, nhưng cô vẫn phải cẩn thận để không xảy ra sai sót. Hôm nay, Trà Khanh chọn một bài múa ballet hiện đại, mỗi động tác đều được thực hiện đến trình độ cao nhất. Bước chân mệt mỏi cánh tay uyển chuyển theo dòng nhạc giao hưởng hiện đại, làm người ta như thấy cánh chim nhè nhẹ dong đưa theo những tiếng hát vui tươi của dàn thiên nga. Cả khán đài lặng đi theo dõi từng nhịp múa của diễn viên. Người đàn ông ở góc tối sân khấu đưa máy ảnh lên chụp vài cái. Cô gái trong vũ phục thiên nga trắng ngẩng cao đầu muốn bay, đẹp đến rung động lòng người. Người đứng ngoài cửa nhìn đến ngây ngẩn, nhìn đến thất thần. là một vũ công múa ba lê, có thể cần gia thế, cần giáo viên giỏi, cần sức năng chịu khó, nhưng chỉ có năng khiếu là thứ mà có nỗ lực thế nào cũng không có được. Trong giới ba lê này, chỉ có khiếu mới có thể giúp vũ công đi lên vị trí vinh quang nhất. Cô ấy sinh ra là để dành cho múa. Cô ấy đã dâng chọn mồ hôi nước mắt của mình cho sân khấu ba lê vào mỗi đêm thâu hay ngày dài. Những chàng phao tay chấm dứt vũ khúc ba lê. Trà Khanh cúi gập người chào khán giả, hôm nay cô múa khá mượt mà và mãn nguyện, còn kết quả thế nào, tính sao? Kết quả chung cuộc có ngay sau một tiếng, Trà Khanh cầm chiếc cúp trong tay hạnh phúc vô cùng. Huy chương bạc chưa phải là cao nhất nhưng cũng đã thành công, về nước cô sẽ rèn luyện thêm, biết đâu 2 năm sau lại có thể được cử đi thi quốc tế. Huy ôm bó hoa hồng lớn đứng sau hàng ghế cuối cùng, nhìn bông hồng phương đông xinh đẹp tỏa sáng trên sân khấu, đợi màn trao giải kết thúc, anh hồ hởi chen sầm người đi lên, nhưng tiếng điện thoại reo lên inh ỏi, Huy chán ghét nhăn mặt đưa lên tai nghe. Bên kia nói gì đó khiến anh lao ra ngoài, bó hoa bị để lại lẻ loi trên hàng ghế cuối. Trà Khanh đứng chờ đợi trên sân khấu, cầm bó hoa nhỏ của chị trưởng đoàn tặng, cô vẫn cười rất tươi nhưng cảm thấy có chút tủi thân với những thí sinh bên nước bạn. Nghe múa ba lê này ở Việt Nam có mấy khi được ngựn hoa trên sân khấu, nhưng hôm nay là ngày rất vui mà cô không có một khán giả nào. Cô định quay người vào sau cánh gà thì chị trưởng đoàn níu lại, chị hồ hởi cầm một bó hoa trà trắng tinh khôi ấn vào người Trà Khanh. "Này, có người gửi hoa cho em đấy, chịu chơi chưa? To hơn người rồi nè." Trà Khanh cảm thấy vui vui, người không đến nhưng gửi hoa cũng được. Huy hôm nay lại đổi sang hoa hồng trắng, chứ không phải những bó hồng nhung như trước kia nữa. Nhưng đến khi nhìn vào tấm thiệp, "Mèo con giỏi lắm, chúc mọi điều tốt đẹp." Mày cô nhíu lại, nét chữ này là chữ của Huy sao? Là nét chữ của nữ giới mềm mại và bay lượn. Huy cũng chưa từng viết thiệp tặng cô bằng tiếng Việt. Trà Khách nhìn xuống sân khấu, thoáng thấy một người phụ nữ ngồi hàng cuối, có khuôn mặt trắng bệch nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Ai vậy nhỉ? Cô không quen người này. Cả người bà tỏa ra khí chất như lạnh băng. Trà Khanh chuyển ánh mắt xuống tấm thiệp. Vỗng hàng chữ đã không còn nữa. Chỉ thấy vẹn vẹn. Bad with for you Trà Khanh. In sẵn trên nền trắng tinh tươm. Trà Khanh nhìn đâm đâm vào tấm thiệp. Vô cùng nghi ngờ. Chẳng lẽ cô hòa mắt? Có gì đó thôi thúc khiến cô lại nhìn xuống dưới sân khấu. Không thấy người phụ nữ kia đâu. Trà Khanh nhìn đâm đâm vào tấm thiệp. Vô cùng nghi ngờ. Chẳng lẽ cô hòa mắt? Có gì đó thôi thúc khi Hàng ghế bà ấy ngồi là một người đàn ông to béo mặc vest đen. Chị tích tóc vài giây mà bà ấy lại đi nhà như thế. Trà Khanh ôm ngực cảm thấy bó hoa trắng trong tay mình nặng như chị. Chị hả? Ai đưa cho chị bó hoa này vậy? Một người phụ nữ. Phụ nữ sao? Người đó có nói gì không chị? Không, chị cười rồi đưa thôi. Mà lúc đó đông quá chị nghe không rõ. Đưa cho chị thì chỉ có thằng em thôi chứ ai. Trà Khanh vội đẩy bó hoa cho chị trưởng đoàn Lắp Bắc. "Chị em, em xin ứng phấn hoa, chị mang về cắm nhé hoặc bỏ đi cũng được." Chị trưởng đoàn nhìn bó hoa chậc lưỡi. "Đúng là ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Tội CEO đẹp trai lịch lãm quá mà. Giá mà nó chuyển sang cho mình đặc sản ấy." Trong lúc đó, Huy phóng như bay về nhà, nhìn mẹ mình đang ngồi thong dong ở bàn trà gắt gỏng. Mẹ thật là, con đang có việc gọi gì mà gọi suốt ngày vậy? Có việc mẹ mới gọi chứ, cả ngày không thấy mặt đâu. Con đi tìm con dâu cho mẹ đang thắm thiết thì hoãn yêu vài bữa đi, chuyện này gấp lắm." Huy đưa ánh mắt ngở vực nhìn mẹ. Lúc nào gọi anh về cũng nói gấp, nhưng thực ra chẳng có chuyện gì. "Mẹ dò được thông tin, Pa Lý đã đưa con gái vượt biên sang Anh rồi, cho nên con đừng tìm ở Việt Nam nữa." "Trời ơi, mẹ thật là Cần tốn bao nhiêu công thuê người tìm ở Việt Nam bấy lâu nay?" Huy gắt lên. "Mẹ cũng đâu có biết, mới nhận được tin tức." "Vậy giờ mẹ kêu con về đi điều tra hả? Thì giờ phải tìm gấp, chứ không người lại chạy mất, con đi đi." Huy kêu trời bực bội phi lên đại sứ quán. Họ nói đã tìm được tung tích của người anh cần tìm, nhưng khi cầm đống giấy tờ trong tay lại thất vọng vô vàn. Khuôn mặt này giống nhưng không phải người đó. chẳng lẽ bà ấy lại có thể mất tích một cách lạ lùng vậy sao? Mẹ anh nói làng xóm kể bà ấy cùng con gái đã vượt biên sang Anh từ 5 năm trước. Vậy thì chắc chắn hộ chiếu giả hoặc đi trôi, tìm ở Việt Nam còn dễ. Đã sang Anh trái phép thì đúng là mỏ kim đáy bể. Có muốn tìm thì cũng phải đổ rất nhiều tiền nhờ đến cảnh sát Anh, mà cảnh sát tìm được thì chỉ có vào tù vì tội gian nhập cư trái phép. Huy không hiểu sao mẹ mình lại có thể nặng tình với bà ấy như vậy. Mẹ nói đó là người bạn thân nhất của mẹ và đã cứu mẹ thoát chết một lần. Từ khi gia đình anh chuyển sang đây thì mẹ mất liên lạc. Hè vừa rồi mẹ về thăm quê mới hay tin bà ấy mất tích thì bắt đầu tìm kiếm. Cũng có thể họ đã chết. Huy thẫn thờ vào nát tờ giấy, chẳng hề nhớ đến cuộc hẹn với Trà Khanh. Ngày hôm sau Huỵ hẹn Bồ Trà Khanh chúc mừng giải thưởng. Trà Khanh chờ Huy mãi, đã chuẩn bị xong xuôi mà vẫn chưa thấy anh đâu. Lạ thật, Huy thưởng tới sớm mà hôm nay lại trễ thế này. Mãi sau mới thấy bóng con xe đỏ đỗ trước cổng. Anh bước xuống mặt vẫn còn đỏ ửng. Trà Khanh nhíu mày, trời lạnh đến nỗi mặt mũi đỏ ửng thế kia. Cô thấy mùi lòng, đưa khăn len cho anh. Anh quàng đi. Lại thế này em ăn tối trong nhà khách cũng được mà. Không, hứa với em rồi phải đi chứ." Huy thắt dây an toàn cho Trà Khanh. Xe chậm chậm lăn bánh đến một nhà hàng phong cách Âu thì dừng lại. Anh đưa bàn tay ra. "Vào nhé." Trà Khanh mím môi, suy nghĩ 3 giây rồi đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay Huy. Hai người bước vào thì tiếng nhạc vang lên. Nó không phải từ máy phát nhạc mà từ loa âm tường. Sau đó âm thanh lan tỏa khắp không gian nhẹ nhàng vô cùng dễ chịu. Căn phòng được trang trí cực kỳ lộng lẫy, ánh nến vàng nhạt mờ ảo, rượu vang đỏ, bàn phủ khăn caro, bó hoa hồng lớn đỏ rực, phủ đầy sương tô điểm cho bầu không khí sang trọng, giữa đôi nam nữ càng thêm phần mập mờ. Trả Khanh suy nghĩ, phục vụ thế này chỉ dành cho cấp VIP thôi, bình thường có long trọng như thế này đâu nhỉ? Dường như Huy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Huy nhanh nhẹn kéo ghế ngồi cho Trả Khanh. Trà Khanh hơi bỡ ngỡ, cô chưa từng có bữa tối lãng mạn như thế này bao giờ. Cuộc sống của cô quanh quẩn là những bữa cơm nhà tươm tất của mẹ, hay ăn vội nơi phòng tập. Trong phòng hậu kỳ sau sân khấu, cô hơi co chân, đôi giày vải trắng ẩn dưới tấm khăn trải bàn bằng nhung đỏ, như một con thỏ nhỏ e thẹn, càng làm Huy không dứt được ánh nhìn. Trà Khanh cúi đầu tránh ánh mắt của Huy, suy đoán anh bày ra buổi tiệc này để làm gì? Chắc chắn không đơn thuần là một buổi tiệc ăn mừng chiến thắng. Huy là con nhà giàu, lại sống trong văn hóa phương Tây. Các cô gái xung quanh đều có vẻ đẹp bốc lửa và khá mạnh dạn. Trà Khanh là cô gái duy nhất xuất hiện trong cuộc đời anh có dáng vẻ rụt rè nhút nhát thế này. Phải chăng vì thế cô ấy như một món ăn lạ mà anh phải tìm mọi cách để thưởng thức? Huy nâng ly cao. Chúc mừng Trà Khanh đã đạt được thành quả như ý nguyện. Cảm ơn anh. Sau khi cử đã xong, Trà Khanh thoải mái nhấp nháp rượu, cảm nhận được mùi hương đặc trưng của táo lê trong khoang miệng thơm nhưng lại hơi nồng. Huy nói đủ thứ chuyện, từ một bài hát mới cho đến bộ phim hay, trải nghiệm của anh trong kinh doanh, đam mê với từng món đồ nội thất. Trà Khanh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào một vài câu hưởng ứng, bên môi chúng chín như trái hạnh đào. Scotch whisky thấm vào từng mạch máu trong cơ thể khiến cô say, má đỏ hây hây ánh mắt mềm như nước Huy nhìn cô ngây ngẩn cô gái trước mặt anh xinh đẹp như vầng trăng non tươi tắn anh rót một ly nữa đưa lên Trả Khanh anh muốn nói một điều với em rất quan trọng em uống hết ly này nhé Trả Khanh lướt nhìn ốp điện thoại có mắt mèo đen lái dễ thương nở nụ cười cô đoán được 8-9 phần điều Huy sắp nói Cô Quen Huy đã mấy chục năm trời, tính cách anh thế nào cô hiểu khá rõ. Trả Khanh, làm người yêu của anh được chứ? Đàn ông đến với Trả Khanh không nhiều, bởi lẽ cô quá khép kín và được ba mẹ bảo bọc kỹ càng. Nếu như chọn giữa tất cả những người đang tán tỉnh cô bây giờ thì Huy là người phù hợp nhất, một người đàn ông có cả tiền tài và danh vọng lại yêu mình, có cô gái nào dại dột bỏ qua? Trà Khanh tẩy tất cả những chuyện trong quá khứ ra khỏi đầu, ngẩng đầu lên nhìn Huy, có lẽ cô nên mở cho mình một cơ hội đón nhận hạnh phúc. "Anh Huy, cảm ơn tình cảm của anh dành cho em. Em đồng ý, nhưng anh có thể từ từ được không? Em không thích những cái gì đến quá vội vàng, và lại anh biết rồi đó." Em Huy hiểu ý Trà Khanh vui mừng ngắt lời. "Chúng ta quen nhau cũng không phải là ngắn." Em thế nào anh cũng hiểu rất rõ, anh sẽ đợi, đợi đến khi nào em mở lòng thì thôi." Trà Khanh vui vẻ cầm muỗng ăn súp, nhà hàng này làm món ngon quá. Tâm trạng của cô hôm nay có chút thoải mái. Những nghệ sĩ ở góc phòng bắt đầu kéo bản nhạc violin, vui khiến không khí càng tươi hơn. Ánh đèn ấm áp từ trên cao rớt xuống bóng hai người, nhẹ nhàng ấm áp, không khí thoải mái và vui vẻ. Cô chợt nghĩ Nếu có một bạn thân như Huy hẳn là rất tuyệt vời. Ăn uống xong xuôi, Huy định đưa Trà Khanh đi dạo phố đêm, nhưng điện thoại của anh reo liên hồi. Trà Khanh nhìn anh, anh có việc thì cứ đi đi, em dạo phố một lúc rồi bắt taxi về. Không được, chờ anh một lúc, anh gọi lại cho người ta. Huy đi ra chỗ khác gọi điện thoại, Trà Khanh đứng bên cầu phà ngắm nhìn mặt nước lăn tăn lấp lánh ánh đèn vàng phía dưới. Cô nhớ ba mẹ và anh trai quá. Nhà mỗi hai đứa con đều vắng nhà cả năm. Anh trai xa nhà đã 4-5 năm, Trà Khanh cũng thường xuyên lưu diễn khá vắng nhà, nếu cô tiến đến với Huy thì lại sang anh sống. Vậy còn cha mẹ? Khanh chợt cảm thấy phân vân, mình nhận lời tìm hiểu anh có quá vội vàng. Huy nói xong cuộc điện thoại, anh lái đi đến chỗ Trà Khanh. "Trà Khanh, anh hơi bận một chút." Anh chờ em về nhé. Tối mai anh qua đưa em đi chơi. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Huy, Trà Khanh thoải mái. Không sao, cũng đã gần 10 giờ rồi. Về là chuẩn rồi đấy. Ở Việt Nam, ba mẹ không cho em đi quá giờ này. Ngày mai em lên London thăm bạn bè nên anh không phải qua đâu. Hôm sau cũng được nha. Ừ, thế thì mình về vậy. Xe đỗ ở cổng nhà khách, Huy đi xuống mở cửa cho Trà Khanh. Cô vẫy tay bài bài định đi lên nhà thì Huy kéo cô lại. Cứ vậy mà về, không tạm biệt người yêu sao? Trà Khanh ngần ngừ không biết làm sao cả. Huy nắm bàn tay nhỏ của Trà Khanh kéo cô lại gần. Trà Khanh chưa kịp định thần thì môi Huy đã ép xuống, chống ngực cô tập liên hồi, lý trí nhắc nhở, Huy sẽ là người yêu của mình. Nhưng cánh môi lại mím chặt lại, lông mi dày khẽ run lên. Cô cảm thấy cơ thể mình bài xích Huy cực độ. không hề muốn gần gũi. Huy cứ nghĩ hôn môi Trà Khanh sẽ có cảm giác đặc biệt, nhưng bây giờ lại chẳng hề nhận được một chút rung động nào từ cô. Vô vị, thái độ của Trà Khanh dường như cô ấy không cho anh một cảm xúc. Huy vô cùng thất vọng nhưng vẫn không muốn buông. Trà Khanh đột ngột đẩy mạnh anh ra, mặt đỏ dần lí nhí. "Em xin lỗi, anh Huy. Em muốn nói cảm ơn anh về bó hoa ngày hôm qua. Sao bỗng dưng anh đổi màu hoa vậy?" Anh đổi hồi nào, vẫn là hoa hồng nhung em thích đấy thôi." Huy chưa hạ được cảm xúc vẫn hơi bực bội. Trà Khanh chột dạ, "Bó hoa hôm qua là hoa hồng trắng, vậy ra không phải là của Huy." Trà Khanh hỏi dồn dập. "Anh Huy, đầu vở diễn em vẫn thấy anh, vậy lúc trao huy chương thì anh đi đâu? Rồi anh có gửi hoa cho ai tặng em không? Chắc chắn là anh mua hoa màu đỏ chứ?" Huy không hiểu sao sắc mặt của Trà Khanh lại căng thẳng như vậy, có lẽ buổi diễn quan trọng của cô ấy mà anh lại chẳng hề chúc mừng trực tiếp, anh bỗng thấy mình có lỗi quá, nhẹ giọng dỗ dành. "Trà Khanh, anh xin lỗi, hôm qua là anh định lên tặng em rồi, nhưng mà anh gọi điện lên đại sứ quán có việc, anh để quên bó hoa ở hàng ghế. Anh thật tệ, anh xin lỗi, nhưng anh thề là anh có mua loại hoa hồng nhung em thích." Trà Khanh không để ý đến câu chuyện Huy nói, Cô chỉ nghe chúng một vấn đề, loại hoa hồng nhung và để quên ở hàng ghế. Cô chưa từng thích hoa hồng nhung, nhưng chỉ người nhà và một người biết điều này. Cô như người mất hồn nói với Huy, "Em vào ngủ đây, anh về đi nhé." Tràng Khanh đi lên phòng, chưa kịp thay quần áo vội vàng gọi điện thoại về cho mẹ. "Mẹ ơi, có chuyện này lạ lắm mà con không dám nói với ai, con sợ." Bà Ngọc nghe giọng con gái căng thẳng, thấy cô điềm chẳng lành. chưa lần nào con xa nhà bà lại thấy lo lắng như đợt này. Con bình tĩnh kể lại mẹ nghe. Trà Khanh kể tỉ mỉ hết tất cả mọi điều lại lủng hôm thi, cô cảm giác có người đỡ mình, rồi nhận được bó hoa lạ rồi cả người phụ nữ kia. Bà Ngọc bên kia trầm mặc mấy giây, Trà Khanh chờ mãi không thấy mẹ nói gì. Mẹ ơi, hay là có ma, mẹ ơi con sợ quá. Làm gì có ma nào hả con, thần hồn náo thần tĩnh. Con phải ngủ sớm, sinh hoạt điều độ, chứ thức khuya dễ sinh ra ảo giác lắm đó. Bên đó là nước lạ cái đi đâu chớ đi một mình hay không? Gần đây mẹ cũng hay mơ mộng tùng lum lắm, ba con mắng hoài. Mẹ dùng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng ngủ ngon hơn đó, con mua thêm thuốc bổ uống vào nghe không? Trà Khanh buôn chuyện với mẹ một lúc rồi tắt máy, nói chuyện với mẹ xong mới cảm thấy lo lắng vơi đi phần nào. Cô an tâm ôm con mèo trắng lên giường nằm ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cho anh một cơ hội của tác giả Miên Lam. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo